chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma nguyễn huy trong buổi đọc truyện ma đêm khuya lúc hai mươi giờ mỗi tối ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại ngô đồng một cây viết mà luôn được quý thính giả đánh giá cao ở cái mặt về chất lượng về các tình tiết trong bộ truyện truyện của ngô đồng luôn có một cái điều gì đó luôn làm cho chúng ta cảm thấy hấp dẫn bởi những tình tiết um, chất lượng cao xảy ra luôn đem đến sự hấp dẫn Nó không có đơn giản như những cái truyện ma dân gian nhu nhung cai chuyen ma xảy ra trong đời sống à, Là gần nhất mà chúng ta được nghe một bộ truyện của Ngô Đồng Đó là ở hai tập truyện bộ phim Chết Chóc Huy đã phát ở giai đoạn cuối tháng trước Thì mọi người nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại Một bộ truyện cũng rất là hay Ngày hôm nay sẽ lại là một bộ truyện có hai tập Trang sức đậm máu Xin mời quý tính giả cùng lắng nghe tập đầu tiên thinh gia cung lang nghe tap đau tien nhe Đồng hồ điểm đúng 5 giờ rưỡi Diệu Anh gối kém mấy thứ lặt vặt trên bàn làm việc Bỏ vao trong túi sách Chuẩn bị ra về Chị Thu quản lý gọi cô lại Nè đi ăn ốc không em Bên đường Đinh Tiên Hoàng á Có quán ốc mới mở Đang giảm giá khai trương đó Diệu Anh khe mỉm cười lắc đầu <cười> Mọi người đi đi Em phải về nấu cơm nữa Cô bé Chi Người ngồi sát bên bàn làm việc của Diệu Anh Biểu môi nói Trời ơi, lâu lâu để chồng chị ăn ngoài bữa thì có sao Chị cũng nên hòa nhập với hội chị em bản diện chút chứ Diệu Anh tuy ngại với mọi người Nhưng cô cũng không còn cách nào khác Đành khẽ lắc đầu cười khổ <cười> Chồng chị không có quen ăn cơm ngoài Thôi, mọi người cứ đi với nhau đi Bữa nào đi công tác á Thì chị sẽ đủ mọi người Làm việc chung với Diệu Anh đã lâu Nên ai ở đây cũng đều biết tính cô Cũng chẳng mấy khi cô dành thời gian để đi với ai cả Cứ tan làm là bội vội vàng vàng chạy về nhà Đi chợ nấu cơm cho cả chồng khó tính kìa Diệu Anh năm nay 27 tuổi Dù cái tuổi có hơi lớn một chút Nhưng vẫn được coi là hoa khôi của công ty Thậm chí còn xinh đẹp hơn cả mấy cô bé nhân viên thực tập trẻ trung Tiếc là bông hoa đương kỳ xuân sắc Lại có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc chút nào Đúng 6 giờ 15 phút, cô xách theo hai cái túi ni lông rau củ mua từ siêu thị mini đối diện chung cư. Chồng cô bảy giờ sẽ về tới nhà, nên cô cũng không kịp thay quần áo. Vừa bước vào nhà là chồng cái tập về lên người, bắt tay ngay vào việc nấu nướng. Chồng cô là người khá kén ăn, cho nên khi nấu ăn, Diệu Anh lúc nào cũng phải tập trung cao độ. Hôm nay cô nấu món cá hấp hành gừng, sườn trăm với một tô canh tận u. bởi vì làm việc trong nhà bếp lâu năm cho nên động tác của cô rất là nhanh chẳng mấy chốc đã đâu vào đó lúc thành mở cửa bước vào nhà thì sườn vừa chín tới canh vừa sôi cá bên nội hấp cũng đã thấm vị diệu anh ngẩng đầu lên cố gắng mỉm cười nói với chồng <cười> đồ ăn sắp xong rồi anh vô tắm đi rồi ra ăn cơm thành dùng ánh mắt lạnh nhạt đáp lời nói của cô Hắn không nói không rằng Đi thẳng vào phòng ngủ Chỉ một lát sau Diệu Anh nghe thấy tiếng nước chạy Cô miếm môi Lại tiếp tục đảo thịt thêm một lát nữa Lúc Thành đi ra Cơm canh nóng hổi đã bài lên trên bàn Bên trên Diệu Anh cố gắng trang trí Mấy cọng hành ngò và ớt cho đẹp mắt Tất nhiên không thể so sánh Với cách bài trí của nhà hàng Nhưng lại có dụng tâm đối với ở nhà Thành mặt kệ mấy giọt nước đang chạy từ trên tóc xuống áo, hắn thẳng nhiên ngồi xuống ghế. Diệu Anh đặt trước mặt hắn một chén cơm, hắn gắp một đũa thức ăn. vừa đưa đồ ăn vào miệng thì chân mày hơi cau lại. Diệu Anh nhìn sắc mặt của chồng thì biết là hắn đang chê đồ ăn không ngon. Cô đoán hôm nay công việc trên công ty của hắn không tốt, ảnh hưởng tới khẩu vị. Chứ ban nãy cô đã nêm nếm kỹ càng rồi. Chỗ đồ ăn này không khác gì với bình thường cả. Trên người đầy mùi dầu mỡ, nước mắm Nên cô đi vào phòng tắm Giống dễ vợ chồng hiếm khi nào hòa hợp ăn một bữa cơm với nhau Thành lại không thích cô ngồi cùng bạn với hắn Nên Diệu Anh rất biết ý Mỗi khi hắn ngồi xuống mâm Thì cô sẽ kiếm cớ đi làm cái này cái kia Tránh cho hắn thấy mình thì càng thêm khó chịu Nước từ vội hoa sen cuốn trôi những mệt mỏi cả một ngày dài Cô bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ lúc hai người bọn họ mới cưới thành rất vui vẻ nhiệt tình chứ không như bây giờ hai người bọn họ có một khoảng thời gian thân mật như những cặp vợ chồng khác có điều tình hình hiện tại càng lúc càng tồi tệ cô cũng chẳng biết tới khi nào thì vợ chồng sẽ ly hôn giải thoát cho đối phương cũng may là bọn họ chưa có con ly hôn cũng không ảnh hưởng tới ai cả tắm xong cô đi ra thì thành đã ăn xong đang ngồi bên máy tính có lẽ hôm nay hắn lại đem việc về nhà một người cuồng công việc như hắn hiếm khi nào để cho bản thân rảnh rỗi diệu anh nhìn mâm đồ ăn thừa đồ ăn mười phần chỉ còn lại có ba bị xới tung cả lên cô cũng quen với điều này rồi nên ngồi xuống ăn hết chỗ đồ thừa còn sót lại ăn xong thì rửa chén lau nhà phơi quần áo sau khi làm xong những công việc thường ngày đó cô theo thói quen mở điện thoại Trò chuyện với vài người bạn trước khi đi ngủ Cô có một nhóm chat có tên là Hội chị em bạn gì Tính cả cô nữa là có bốn thành viên Bọn họ đều là bạn từ hội đại học Hôm nay mọi người trò chuyện trôm trả Diệu Anh phải kéo mãi mới hết tin nhắn Mỹ Một người bạn của bọn họ quê ở Gia Lai Về quê lấy chồng ba năm rồi Bây giờ chồng cô chuyển công tác về lại Sài Gòn nên tuần sau bọn họ sẽ về lại nơi này ở hẳn sắp được gặp nhau tâm trạng của ai cũng phấn khích cho nên cả nhóm quyết định hẹn nhau làm một chuyến du lịch 3 ngày hai đêm để cùng ôm lại kỷ niệm cũ sau khi ra trường mỗi người một chí hướng có đứa sống cùng thành phố cũng lâu lâu mới gặp cho nên ai cũng nhất trí hưởng ứng mỹ tắt tên diệu anh vào cho hỏi diệu anh à mày có đi không để bọn tao còn đặt vé phòng á Diệu Anh hơi ngẩn người ra một chút Thật sự đã lâu rồi cô chưa ra ngoài đi du lịch với bạn bè Hiện tại đây cũng là một cơ hội tốt Thế nhưng cô liếc mắt nhìn Thành Vẫn còn đang cúi đầu gõ máy tính ở bàn làm việc trong lúc chồng cô đang làm việc quên ăn quên ngủ như thế cô có nên đi chơi hay không cô đi trội ai sẽ lo cơm nước cho hắn lỡ may hắn bỏ bữa bị đau dại dậy thì han lo mai han bo bua bi đau da day thi lam sao? Diệu Anh muốn tự chối Cứ gõ được vài chữ thì lại xóa Lặp đi lặp lại như thế mấy lần Đột nhiên chuông điện thoại của thành vang lên Căn hộ này ở trên cao Nên đem xuống rất yên tĩnh Dù hắn không bật loa ngoài Nhưng Diệu Anh vẫn nghe rõ giọng nói Truyền đến từ bên kia là một cô gái Hắn ẩm ừ hai ba câu Rồi đứng dậy mở ban công phòng khách Tra hẳn bên ngoài để nói chuyện Có lẽ đó là người tịnh của hắn Diệu Anh nghĩ vậy Hai vợ chồng cô hơn một năm nay Không có gần gũi Chuyện hắn ra ngoài kiếm người khác Cô cũng đang nghĩ tới từ lâu Nhưng cô chẳng có tư cách gì Để giận hận ghen tuông cả Hôn nhân của bọn họ Giống gì đã vỡ nát từ lâu rồi Bây giờ chỉ cần một người đưa đơn ly hôn ra trước Chắc chắn người kia sẽ ký tên Mà không đáng đo Diệu Anh không ngồi ngoài phòng khách nữa Mà đi vào bên trong phòng ngủ Cô nhắn tin cho mấy người bạn của mình Ừ, để tao xin nghỉ việc Rồi đây với tụi mày Cả nhóm đều tung bông tung hòa Phải biết là để lôi kéo được cô ra khỏi nhà Nó khó biết chừng nào Bọn họ chọn một ngày cuối tháng đi lên đường Diệu Anh không muốn nói sớm cho chồng nghe chuyện này Thôi thì cứ tới ngày đó trở báo Dù sao chồng cô cũng không muốn nhìn thấy cô quá nhiều Cô đi rồi Có khi hắn còn cảm thấy thoải mái hơn Hơn một tuần sau, Mỹ từ Gia Lai chính thức dọn về lại nhà ở Sài Gòn. Sau khi sắp xếp chỗ ở mới xong xuôi, cô mới hẹn nhóm bạn thân ra quán cà phê gặp mặt. Xa cách hơn hai năm, Mỹ càng ngày càng xinh đẹp, ăn mặc sành điệu trông thấy. Hơn nửa sống ở nơi có khí hậu mát mẻ nên da dẻ của cô cũng đẹp hẳn lên. Cả nhóm triếu trích tay bắt mặt mừng. Ngọc nói Trời đất ơi, không ai nói ra... Thì đố ai mới biết con Mỹ có hai con rồi Nhìn phơi phới như gái 18 vậy đó Lời Ngọc nói không có sai Mặc dù Mỹ đã sinh được một cặp công chúa song sinh Nhưng cô chăm sóc bóc chán rất tốt Nhìn qua không giống như người đã có con Ai nhìn cũng trầm trộ khen ngợi một câu Nói xong mấy câu chào hỏi khen ngợi nhau Là đến tiếc mục tặng quà Người Việt mỗi lần đi xa Trở về thường mang theo quà cáp Cái phong tục này đã có từ rất lâu rồi Mày mở túi sách ra lấy một chiếc hộp lớn rồi nổi Qua của tư mây nè Bốn cái đầu chậm lại Trong đó là một bộ trang sức Với đầy đủ các món Hoa tai, dây chuyền, vòng tay, trăm cài tóc Những món trang sức này được làm thủ công từ gỗ, đá và bạc Nhìn qua rất đơn giản Nhưng nhìn kỹ thì được cắt rất cẩn thận Nhìn là biết người chế tạo ra nó Phải bỏ bao nhiêu tâm huyết vào đó Nhìn hoa văn của nó Dễ đoán được Có thể là sản phẩm của dân tộc thiểu số nào đó Bích Hà cầm sợi dây chuyền lên Mà trầm trồ Qua, wow, đẹp quá hả Mày mua ở đâu à Mà người ta chế tác đẹp dữ vậy?" Mỹ cười cười Khi thấy những người bạn của mình Ai cũng thích thú với mấy cái này Cô nói <cười> Cái món đồ này làm thủ công Cho nên chắc chắn là không đẹp bằng mấy thứ trang sức đắt tiện của tụi mày hay đeo Nhưng mà nó có giá trị ở cái tính lịch sử Nghe nói mỗi trang sức này á đều có câu chuyện riêng Tao thấy đẹp nên mua về làm quà cho tụi mày Này nhìn đi, đây là một bộ đó Tao thì tao xí đôi bông tai này rồi Tụi mày mỗi đứa chọn món mình thích đi Hồi chị em bắt đầu lựa chọn thứ mình thích Mỹ chọn đôi bông tai Bích Hà chọn dây chuyển Ngọc chọn cái vòng tay Còn lại dư cây trăm cài đầu Thì Diệu Anh lấy Không biết sao mà những món trang sức này Có sự hấp dẫn rất lớn Sau khi chọn được món đồ mình yêu thích Cả nhóm đều đeo lên người Trang phục bọn họ mặc hôm nay Không phù hợp với loại trang sức này lắm Nhưng chẳng hiểu vì sao Khi đeo lên rồi Thì không nỡ tháo ra Diệu Anh cài chiếc trăm lên đầu Trăm vừa cài lên Mọi người đều quay sang trầm trồ. Ôi Mày búi tóc lên nhìn đẹp ghê á Diệu Anh sôi mình trong gương Đúng là thấy có điểm lạ hơn lúc xỏa tóc thật Buổi tối lúc Diệu Anh trở về Thì Thành đã lên giường ngủ từ trước Cô thấy trong thùng rác có vỏ cơm hộp Trưa nay cô nhắn tin cho hắn Báo là tối nay mình không nấu cơm Mặc dù hắn không trả lời Nhưng cô biết là hắn không vui Bụng hắn rất yếu Ăn đồ ngoài dễ bị đau bụng Mà công việc của hắn bận rộn, Chẳng có thời gian đâu mà tự nấu nướng Hoặc là ở với cô Được phục vụ quen rồi, Cho nên không thể tự nấu nướng được Diệu Anh ngồi xuống bàn trang điểm Bật ngọn đèn mờ mờ để tẩy trang Cô ngồi ngắm mình trước gương Cảm thấy đúng là sau khi cải cái trăm này lên đầu Trong mình rõ ràng có xinh đẹp hơn một chút Còn xinh ở chỗ nào Thì cô không rõ lắm Có thể là do cô có chiếc cổ thon dài Cho nên khi vén hết tóc lên Thì khoe được nó Khiến cho tổng thể trở nên thanh tú hơn Ở trên giường có tiếng trở mình Diệu Anh vội vàng tẩy trang Rồi tắt đèn bàn Tắm xong Cô mặc một bộ đồ lụa Quay lại giường Căn hộ này chỉ có một phòng ngủ Nên hai vợ chồng vẫn phải nằm chung một giường Diệu Anh cũng muốn đổi sang một căn hộ khác Có hai phòng ngủ Cho rộng rải thoải mái Nhưng điều kiện chưa cho phép Chỗ này đến công ty của hai vợ chồng đều thuận tiện Hơn nữa nếu có mua nhà Thành cũng muốn mua nhà mặt đất Chứ không muốn mua căn hộ chung cư nữa Mà nhà mặt đất thì cả hai chưa đủ tiền Vì vậy dù không có tình cảm gì với nhau Cả hai vẫn phải cố gắng mỗi đêm Nằm chung trên một chiếc giường Ban đêm đang ngủ Diệu Anh có cảm giác như có một cơn gió mát Thổi qua trước mặt mình lúc ấy đang trong cơn mê ngủ nên cô cũng không nghĩ ra được cơn gió từ đâu mà có phòng bật máy lạnh nên toàn bộ cửa đều đóng kín không có lỗ thông gió phía trên hơn nữa máy lạnh cũng không phả hơi về phía cô vậy thì cơn gió kia ở đâu ra được chứ thế nhưng mà dịu anh nhanh chóng bị cơn buồn ngủ lấn áp lý trí cô chẳng thể nào nghĩ ngợi được thêm điều gì nữa sáng hôm sau Lúc chuẩn bị đi làm Diệu Anh đột nhiên cầm chiếc trăm kia lên Ngó nghiêng ngó dọc Cô Dũng định bỏ xuống Không hiểu tại sao đôi tai của mình không nghe lời Mà cài nó lên đầu Lúc đến công ty Mọi người đều dùng ánh mắt có chút khác lại nhìn cô Cô sờ sờ lên mặt mình Cho hỏi Bộ mặt em dính gì hả? Chị Thu quản lý Nhéo nhéo mặt cô Cho nói <cười> Dính nhang sắc Trời ơi sao tự nhiên bữa nay sửa soạn đẹp vậy? Diệu Anh sôi mình lên cửa kính cửa sổ Rồi người ngác nói Em đâu có sửa soạn gì đâu Vẫn trang điểm kiểu cũ mà Chị Thu ngắm nghía cô một lát Rồi tặc lưỡi cảm thắng Ừ Chắc do em búi tóc lên đó Nhìn đẹp thiệt Chắc tối nay chị cũng phải tra chợ Mua mấy cái kẹp về bén hết tóc lên Tóc tai bù xù cả ngày Rết nhìn lũm thưởng ghê dịu anh được khen đẹp thì trong lòng cũng có chút thỏa mãn khuôn mặt cô nhỏ nhắn cần cổ thon dài đúng là quá thích hợp để vấn tóc kiểu này thật hiệu suất làm việc của cô rất tốt ngồi vào bàn là liên tục gõ máy tính đến ba tiếng đồng hồ sau mới đặt chuột xuống để đi vệ sinh tầng lầu này có một dãy nhà vệ sinh chia ra làm hai bên nam nữ một bên chỉ có hai phòng hai bên 4 phòng Bởi vì số lượng phòng vệ sinh ít ổi Mà trên tầng này đã có hơn 40 nhân viên Cho nên giữa trưa lúc nào cũng xảy ra tình trạng chờ đợi Đừng nói là giờ nghỉ trưa Ngay cả trong giờ làm việc cũng như thế Đôi khi tình trạng chờ nhau thường xảy ra Có lúc gấp quá Có người còn đi ké bên nhà vệ sinh nam Toàn là anh chị em chung một công ty Tra vào đụng mặt nhau Nên có những người không cảm thấy ngại ngùng là bao Lúc Diệu Anh đang ngồi trên bề cầu Thì nhìn thấy ở dưới khoảng trống khe cửa Có một đôi giày thi hoa văn xuất hiện Người kia cứ như thế Đứng trước mặt Như đang đợi cô vậy Diệu Anh câu mài nhớ lại xem Ban nãy buồn bên cạnh có người hay không Chắc là có người rồi Nên cái người đi đôi giày thi hoa văn kia Mới đứng đợi Cô nhanh chóng xả nước Rồi đi ra ngoài Nhường chỗ cho người ta Nhưng khi vừa đi ra Cô không thấy ai ở bên ngoài cả Hơn nữa buồng vệ sinh bên cạnh cũng mở toang, Chỗ này làm gì có ai ngoài cô đâu Cô hơi nhíu mày suy nghĩ Rõ ràng ban nãy cô thấy có người đứng bên ngoài chờ mình Không thể nhìn nhầm được Thế nhưng phòng bên cạnh không có người Sao người kia không vào đó Mà cứ phải đứng chờ cô Diệu Anh không thể lý giải nổi điều này Cô rửa tay rồi vào lại văn phòng Trong sự hoang măng Cô bất chấp nhìn quanh Xem xem hôm nay ai đi dậy theo hoa văn lạ mắt Để xem cái người thoát ẩn thoát hiện ban nãy là ai Nhưng mà cái văn phòng này chỉ có 10 người Chẳng lẽ bây giờ cô phải gõ cửa từng phòng để kiểm tra Việc này thật là ấu trị Tự nhiên lúc đó cô mới sực nhớ ra Hình như ban nãy cô không nghe thấy tiếng bước chân Cho dù là giày vải hay giày cao gót Thì cũng nhất định sẽ tạo ra âm thanh khi di chuyển chứ Có phải cảnh sát bắt cướp đâu Mà phải trón tránh không một tiếng động như vậy Đột nhiên Cô nghĩ đến điều gì đó Mà kể trùng mình một cái Cô bé Chi ngồi bên cạnh Thấy thái độ của cô hơi lạ Mới quay qua hỏi Chị sao vậy? Sao mặt tái mét hả? diệu anh quay qua hỏi Em Có từng nghe nói á À, người, người, có nghe người ta nói trong tòa nhà này Có ma không Ma hả Không chị ơi Trước tới giờ có nghe ai nói gì đâu Sao vậy à, Không có gì Dạo gần đây thích phim ma Nên à, chị nghĩ vớ vẩn vậy thôi Câu chuyện không đầu không đuôi như vậy mà kết thúc Sau đó cũng không có ai nhắc tới chuyện này nữa Giờ nghỉ trưa Văn phòng không có chỗ cho nhân viên ngủ Nếu ai muốn nằm cho thẳng lưng Hoặc chợp mắt một chút Thì lấy chiếu ra trải ngay dưới bàn làm việc của mình mà nằm Ăn cơm xong Diệu Anh mở tủ lấy chăn chiếu gối của mình ra Trải xuống đất nằm xuống Một lát sau Văn phòng hơn 10 người Cũng bắt đầu tỉnh lặng Có người nằm dưới gầm bàn như cô Có người thì nằm ngửa ra trên ghế hoặc, hoặc úp mặt xuống bàn Có một hai người chọn tư thế thoải mái nhất Để xem cho xong bộ phim truyền hình tối qua chưa kịp xem Mỗi sáng đều phải dậy sớm lo cơm nước cho chồng Và cả cho mình mang đi làm Nên dịu Anh hay bị thiếu ngủ Bởi vậy đặt mình xuống là cô đã ngủ được ngay Trong lúc đang mơ mơ màng màng Cô như có cảm giác Có người đang nhìn mình chăm chăm Diệu Anh muốn hé mắt trai nhìn xem người đó là ai Nhưng cô không tài nào mở mắt ra nổi Cả người cứng ngắc không nhúc nhích được cứ như bị bóng đè. Cô cảm giác như người kia nhìn cô lâu lắm, lâu đến mức cả người cô nổi lên một lớp da gà. Cho đến khi tiếng chuông báo thức kêu lên, cô mới choàng mở mắt ra. Diệu Anh ngồi dậy xoa xoa đầu. Cảm giác lúc nãy thật sự là chân thật. Nằm ở trong phòng máy lạnh mà trán cô trĩnh ra một lớp mồ hôi. Giờ nghĩ chưa kết thúc, ai quay lại làm việc của người nấy. Nên không ai để ý đến sự khác lạ của Diệu Anh ở chỗ này Ban nãy đi ngủ Cô đã tháo trăm cài tóc ra Nên bây giờ làm biến cầm lên quấn tóc lại Chẳng biết có thật hay là ảo giác Mà Diệu Anh cứ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng Ở trên cây trầm tỏa ra Nó dịu dàng tươi mát vô cùng Buổi tối Cô trở về nhà làm đúng công việc thường ngày cô vẫn làm Đến khoảng 7 giờ tối thì Thành trở về Hai người một người ăn cơm trước, một người ăn cơm sau. Ăn xong thành lại chuối đầu vào giải quyết công việc ở phòng khách. Diệu Anh thì tranh thủ lau dọn nhà cửa đầu ra đó, gọn gàng tươm tất. Nhà chỉ có hai vợ chồng, không có con cái, nên mọi thứ cũng ngăn nắp. Chỉ cần bỏ chút thời gian là sạch sẽ từ trong ra ngoài. Hôm nay cơ thể của cô cảm thấy không thoải mái. Cô xả nước nóng vào bụng đốt chút tinh dầu, Trở bước vào bồn tắm tư giãn Lúc còn đang ngâm mình trong nước ấm Cô nghe thấy tiếng bước chân Đi đi lại lại trước cửa phòng tắm Cô hơi nhớ ngoài ngạc nhiên Chồng cô đã tắm từ sớm rồi cơ mà Hơn nữa căn hộ này Có nhà tắm và vệ sinh bên ngoài cho khách. nếu như hắn cần dùng Thì cứ qua bên đó Từ trước tới nay Cô sử dụng nhà tắm rất lâu Cũng chưa hề bị gọi cửa làm phiền Hay là hắn có thứ gì cần dùng Để trong này hay sao Diệu Anh nhìn lên bồn rửa mặt Thấy trên đó xếp đầy những dao cạo trâu Rèo vuốt tóc của chồng Cô tạc lưỡi một cái Rồi nhanh chóng tắm cho xong Để đi ra ngoài nhường phòng tắm lại cho hắn Nhưng khi cô đi ra Thì Thành vẫn đang ngồi nghiêm túc giải quyết công việc Làm gì có chuyện đi đi lại lại trước cửa phòng tắm đâu Cô không nhìn được Mà hỏi Anh cần dùng phòng tắm sao Thành nhíu mày nhìn cô Cô biết mình đoán sai rồi diệu anh hơi bối rối Không có gì Bằng nãy em tưởng anh cần dùng phòng tắm thôi Rồi cô quay lại phòng ngủ để sấy tóc Lúc đưa 5 ngón tay luồn vào trong tóc Cô ban nãy em tưởng anh cần dùng phòng tắm thôi. giờ cô quay lại phòng ngủ để sấy tóc. lúc đưa nằm ngón tay luồn vào trong tóc, cô cảm nhận được tóc mình hôm nay Bóng khỏe nam ngon tay luon vao trong toc co cam nhan thời gian trước Phút từ trên xuống dưới Không có bị sơ rối chỗ nào Có lẽ vào gần đây Cô chăm chỉ uống nước Cho nên cải thiện được vấn đề này diệu anh nghĩ vậy làm xong các bước dưỡng da buổi tối diệu anh nằm xuống giường ngủ sớm tới nửa đêm cô bỗng nhiên cảm thấy cổ họng của mình khô khốc máy lạnh bật nhiệt độ hơi thấp khiến cho cổ họng không được thoải mái cho lắm cô đành phải đi xuống giường đi rót nước uống ra ngoài phòng khách thành vẫn còn đang ngồi làm việc hắn giữ chức giám đốc kinh doanh của một công ty lớn cho nên việc cũng rất nhiều thường xuyên thức đêm thức hôm hoàn thành dự án là chuyện bình thường diệu anh thấy anh làm việc vất vả như vậy cũng mũi lòng nhắc nhở anh coi ngủ sớm một chút đi cho mai làm việc tiếp thành vẫn lạnh nhạt như cũ chẳng đói hoài gì đến cô diệu anh biết thân biết phận uống nước xong thì quay lại giường vợ chồng cô không có thói quen bật đèn ngủ nhưng ánh sáng từ bên ngoài hắt qua tấm rèm cửa Không đóng chặt, khiến cho cô nhìn thấy rõ. Trên giường của vợ chồng cô, có bóng một người đang nằm. Cô giật mình. Ban nãy lúc xuống giường cô không để ý kỹ điều này. Cô bộ lùi ra hai bước nhìn về phía phòng khách, thì thấy không có ai ở đó cả. Rõ ràng ban nãy cô nhìn thấy chồng mình đang ngồi gõ máy tính. Vậy mà mấy giây sau, phòng khách hoàn toàn yên ắng không một bóng người vậy lúc nãy cô nói chuyện với ai? Diệu Anh bật đèn lên, ánh đèn bỗng nhiên vụt sáng, khiến cho Thành đang nằm trên giường phải nhíu mày lại. Bình thường cả hai sẽ không tùy tiện bật sáng đèn, làm ảnh hưởng tới đối phương, cho nên hắn không khỏi cảm rạm. Ừ. Đang đêm hôm, em làm cái gì mà bật đèn vậy? Nghe thấy giọng của chồng, cô hơi lắp bắp. Là là anh sao? Thành dụ dụi đôi mắt cho đỡ cay Rồi nói Không là tôi Chim hy vọng lại Diệu Anh nuốt nước bọt Muốn nói cái gì đó rồi lại thôi Cách thức ở chung của hai người bọn họ Không phải là chia sẻ mọi thứ với nhau Chuyện ban nãy Chí e khi nói ra Chồng cô cũng chẳng thèm quan tâm lấy một chút Cho nên cô chỉ lý nhí xin lỗi Rồi tắt đèn leo lại lên giường Nhưng đêm đó cô không sao ngủ tiếp được Lúc nào cũng có cảm giác có người Đang nhìn mình chăm chăm Việc đó khiến cho sáng hôm sau Dưới mắt của Diệu Anh Có một quận thăm màu xanh Tối hôm đó, nhóm bạn của Diệu Anh lại tụ tập để bàn kế hoạch đi du lịch sắp tới. Bọn họ chọn một nhà hàng ở trung tâm thành phố, cùng nhau gọi mấy món đặc sản của nhà hàng này ra để chụp hình sống ảo. Hôm nay bọn họ đều mang những cái món trang sức mà bữa trước Mỹ đã tặng. Thật sự là đồ chế tác thủ công bình thường, nhưng khi đeo lên lại khiến cho người ta cảm thấy đẹp không sao kể xiết. Đồ ăn vừa được dọn ra, Cả nhóm mới gắp được mấy đũa Thì Bích Hà có điện thoại Cô bắt máy lên nghe một lát Rồi quay lại nói Nè mấy đứa mày ăn đi Tao phải đi có việc một lát rồi Mọi người ngạc nhiên Mày nói Ơ, Việc gì? Tao bảo hôm nay có việc gì gác lại hết cơ mà Con tao còn quăng cho bảo mẫu giữ Để đi với tụi mày đi nè Ngọc cũng lên tiếng Đồ ăn nhà hàng này ngon lắm Ở lại ăn thêm đi À, xin lỗi tụi mày Tại tao có việc bận thật mà à, Thôi tao đi trước Có gì tính tiền xong hóa đơn á, cứ xe cho tao Tao gửi lại tiền cho Sao dĩ bọn họ chơi được với nhau lâu như vậy Là do ai cũng sống với nhau rất sòng phẳng Không tính toán Bích Hà mang theo sự ngại ngùng Nhanh chóng trời đi Ngọc biểu môi Nãy tao nghe giọng của cha nội kia rồi Là ông Duy người yêu của nó đó Dạo này tụi nó đang trục trặc Ông Duy muốn chia tay Nhưng mà con này lụy tình quá Nhất quyết không chịu bỏ Thế là ông kia cứ lợi dụng con này Chăm ba bữa một lần Gọi con này qua nhà Khi thì nấu ăn cho ông Khi thì qua ngủ cho ông Con Hà nó ngu giong ong con ha no ngu qua Tao cũng khuyên nhủ nó mấy lần Trong mà không có được Mấy cái dòng lụy tình gỡ mãi khong trai là có thật Mọi người bắt đầu tò mò Hỏi về tình trạng của Bích Hà trong nhóm thì ngọc là người thân với bích hạ nhất cho nên nắm rõ nhiều chuyện về cô cả đám vừa nghe vừa tiếc cho đứa bạn của mình bích hạ lớn lên xinh đẹp công việc lương cao ổn định sao lại yêu trúng kẻ không ra gì như thế chứ đúng như lời ngọc nói bích hạ sau khi rời khỏi nhà hàng thì bắt taxi đến căn hộ của bạn trai cô phải cả tuần trồi hai người chưa gặp nhau duy ra mở cửa gã nhăn nhó làm gì mà giờ mới tới à, giờ này hơi kẹt xe ạ duy hơi bực mình hừ một tiếng tiếp theo gạt cằn nhằn lì mã lì mì rồi hất hàm về phía phòng tắm nối như ra lệnh tắm rửa sạch sẽ đi bích hạ biết thừa mỗi lần duy gọi cô đến nhà là có việc gì nhưng cô cũng không thể và cũng không muốn phản kháng có lẽ cô biết đời mình không thể bỏ được cả đàn ông này. Buổi tối, lúc hai người đang nằm trên giường với nhau, Bích Hạ trong cơn mưa, có cảm giác ai đó đang nắm lấy cổ chân của mình. Cô hơi cửa quậy mà nói, Được rồi, ngủ đi, mà em không phải làm nữa. Thế nhưng bàn tay quá phận kia, cứ từ từ bò từ dưới mắt cá chân của cô lên. Bích Hạ không dám lớn tiếng với Duy, nhưng đêm qua cô đúng là có mệt thật cô lại tiếp tục nói anh à bữa nay mệt lắm đáp lại lời cô vẫn là bàn tay lạnh toát kia đang từ từ di chuyển lên bích hạ hết cách đành buông xuôi để cho duy muốn làm cái gì thì làm cái chăn phủ lên cơ thể từ từ dịch chuyển xuống phía dưới có một cái đầu màu đen từ từ bò ra khỏi chăn cô vừa mở mắt ra để nói mấy lời với duy Thì bỗng nhiên kinh hồn khiếp đảm Khi thấy trước mặt mình là một gương mặt tái nhợt Tựa như vừa được đem ra từ hầm băng vậy Dựa vào ánh đèn ngủ vàng nhạt Bích Hà nhìn thấy khuôn mặt kia là một cô gái Trang phục thổ cảm lạ mắt Nếu không vì nước da tái nhợt đáng sợ Và đôi mắt sâu thâm thẩm kia Thì cũng xem như là xinh đẹp Cô lật đật vùng dậy hỏi Cô, cô là ai? Tiếp theo nhìn sang bên cạnh Thấy Duy đang ngủ ngon lạnh Chẳng lẽ đây là người tình mới của Duy hay sao Cô vương tay Muốn lây như vậy hỏi cho ra lẽ Thì bị người kia đè nghiến xuống giường Bích hạ la lên Cô, cô muốn làm gì Không đợi cô phải nói thêm câu nữa Hai bàn tay lạnh toát kia Đã bóp lấy cận cổ của cô Mặc dù cô gái đè trên người mình Có vóc chán rất gậy yếu Nhưng cô không sao phản kháng được Bích Hà liên tục vẫy đạp, muốn đánh thức Duy, nhưng gã vẫn ngủ say như chết. Đến khi cô tắt thở đi, Duy ở bên cạnh, vẫn không hay biết gì. Sáng hôm sau, lúc Diệu Anh còn chưa tỉnh giấc, thì đã bị một cuộc gọi điện thoại đánh thức. Thành ở bên cạnh cũng bị tiếng chuông của cô làm cho giật mình. Diệu Anh nhanh chóng tắt âm lượng đi, thấy người gọi đến là Ngọc thì bắt máy. Cố gắng để thắp âm thanh cho hỏi Có chuyện gì mà gọi sớm với mày Đầu dây bên kia Ngọc nói một câu ngắn gọn Lạnh lẽo Bích Hà chết rồi Diệu Anh ngồi bật dậy Cố ngỡ mình nghe nhầm bèn hỏi lại M Mày nói cái gì Ai chết Bích Hà Nó chết đêm hôm qua Chết ngay trong nhà ông Duy Ông Duy mới gọi điện báo cho tao Bây giờ tao chạy qua Công an đang làm việc đó đó Mày có đi không tôi ghé đón Ngọc muốn đến chung cư của Duy Phải đi ngang qua nhà Diệu Anh Nên cô muốn chủ Diệu Anh đi chung cho đỡ ngột ngạt Cô gật đầu liên tục Đi Mày chạy qua đi Tao thấy quần áo xong Sẽ xuống dưới lầu Hai bàn tay cô hơi trung rẩy. Dù sao cũng là bạn bè gần 7-8 năm trời Đâu ai có thể giữ bình tĩnh Trước cái chết của bạn như vậy Cô phải ngồi sửng người một lát Mới đủ tỉnh táo Mà chọn một bộ trang phục lịch sự Phù hợp với tính chất của sự việc Trước khi ra khỏi nhà Còn cẩn thận gửi email xin nghỉ làm Và quay đầu nói với Thành Hôm nay anh chịu khó ăn ngoài một ngày nha Bích Hạ chết rồi Em phải tới đó xem tình hình Nghe có người chết Thành hơi hé mắt lên nhìn vợ Nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô Hắn lại tiếp tục vùi đầu vào chăn. Lúc Ngọc và Diệu Anh tới nơi, công an đã lấy xong lời khai sơ bộ của Duy. Xác của Bích Hạ cũng được phủ khăn trắng, chuẩn bị đưa đến nhà xác bệnh viện để hoàn thành thủ tục. Ngọc và Diệu Anh phải tìm một anh công an trẻ, nhìn bề ngoài có vẻ dễ nói chuyện để hỏi đầu đuôi sự việc. Anh công an kia thấy đối diện là hai cô gái xinh đẹp, thì có gì nói nấy ngay. Phía bên công an kết luận Bích Hạ chết vào khoảng 3 giờ sáng Nguyên nhân là bị siết cổ Có người đã dùng sợi dây chuyện cô đeo trên cổ Siết chết cô Mà Duy khai rằng trong căn hộ này Chỉ có hai người bọn họ Toàn bộ cửa đều đã bị khóa trái Camera an ninh cũng quay lại Trong khoảng thời gian này Không có ai tra vào nhà Duy Cho nên gã tạm thời bị cáo buộc là tình nghi Người đã giết hại Bích Hạ nhưng cũng có điểm rất kỳ lạ trên người hà có rất nhiều vết cào xước da nhưng khi người ta kiểm tra trong móng tay của duy thì lại không thấy dấu vết gì thậm chí sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bên pháp y cũng như thế các dấu vết trên người của bích hà giống như vết móng tay nhọn cào hơn là móng tay có phần vuông vức của duy lúc đó duy đã gào lên rằng có ai giết người ngay trong nhà của mình mà gọi cảnh sát tới hay không nếu tôi thật sự với cô ấy thì tôi đã phi tan rồi thế nhưng duy vẫn bị đưa về động có lẽ gã sẽ bị tạm giam cho đến khi có bằng chứng chứng minh vô tội lúc duy nhìn thấy ngọc gã mừng trở kêu lên ừ, ngọc à bạn trai của em là luật sư phải không nghe nói anh ta rất là giỏi em nhờ anh ta làm luật sư giúp anh vụ này được không hết bao nhiêu tiền anh cũng trả mà đúng là bạn trai của ngọc là luật sư thật Bạn bè của anh chủ yếu cũng làm về luật Và làm trong tòa án Cho nên Duy mới nhờ bà cô Nhưng Ngọc chúng không ưa gì Duy Hiện tại gã lại trong diện tình nghi giết Bích Hà Cho nên cô không trả lời Mà hỏi ngược lại Anh thật sự không giết Bích Hà chứ Duy khổ sở lắc đầu. Không có Bích Hà là người yêu của anh Anh thương nó còn không hết Làm sao giết nó được Ngọc chỉ cười khảy Thương Bích Hà Mà những năm qua đối xử với cô như thế hay sao Ngọc và Diệu Anh đi ngang qua Duy Tiến tới chỗ xác của Bích Hà Thấy có người đi đến Một chiến sĩ công an đưa tay ra nói Phiền hai cô ra ngoài đi Nơi này là hiện trường vụ án Không được làm đồn sông đâu Cả hai đành phải ra ngoài Chứ không đi vào trong nữa Lúc xuống khỏi sảnh chung cư Ngọc hai mắt đỏ hoe nói Gia đình nó định cư ở nước ngoài Tình hình dịch bệnh cho nên bên đó phức tạp Cấm xuất nhập cảnh Sáng nay nhận được tin đó. Ba mẹ nó nhờ tụi mình lo thủ tục điều tra Với cả hậu sự cho nó Nghĩ mà đau quá Diệu Anh khẽ gật đầu đồng ý voi Ngọc Gia đình Bích Hà đã sang nước ngoài định cư từ 3 năm trước Giống vay cô cũng nên đi theo Nhưng dị Duy cô mới ở lại Mong chờ có cái kết tốt đẹp với gã ta Không ngờ kết quả đâu không thấy, chỉ thấy ngay đến khi chết, cũng không có lấy một người thân ở bên cạnh. Dịch bệnh nay bùng chỗ này, mai bùng chỗ kia, chẳng biết đường đâu mà lận. Hai người bọn họ theo pháp y về đến bệnh viện, nơi tạm thời sẽ để sát bích hạ, phục vụ cho công tác thoi se đe xac bich ha phuc vu cho cong tac đieu tra. Tại đây họ làm kiểm tra thêm một lần cuối cùng, mới đưa cô vào trong phòng lạnh. Lúc này Ngọc và Diệu Anh mới được vào xem mặt lần cuối. Trong nhà xác nhiệt độ rất là thấp Cảm giác như đứng trong đây Lâu một chút sẽ bị đóng băng Đi theo Ngọc và Diệu Anh Là một cô y tá của bệnh viện Cô ấy nói Hai chị xem nhanh rồi đi ra Quy định của bệnh viện Không cho người ngoài vào đây quá 5 phút đâu Mỗi bệnh viện đều có quy định riêng Nên cả hai cũng không dám chạm trễ Trong nhà xác có bảy tám cái xác Được phụ khăn trắng Có người dường như mới chết vì tai nạn giao thông hay sao Mà máu thấm loang lỗ Đỏ lợm cả tấm khăn Diệu Anh và Ngọc hơi sợ Nắm lấy tay nhau Không dám nhìn lung tung Y tá đưa bọn họ đến bên một chiếc giường Cho lạnh lùng nói Bạn của hai chị nằm đây Cho cô lùi lại Nhường chỗ cho cả hai Ngọc hơi nhát gan Diệu Anh thì mạnh dạn hơn Cô tiến tới Khẽ kéo tấm khăn phủ lên mặt bích hạ xuống Trạng thái trước khi chết của Bích Hạ trước kia trận, khuôn mặt tím bầm, mạch máu li ti chằng chịt ngang dọc trên mặt. Ngọc vừa nhìn thấy thì vừa sợ vừa thương bạn, gục đầu vào vai Diệu Anh mà trấm trước khóc. Diệu Anh cũng không dám nhìn lâu. Hai hốc mắt của cô cũng nhanh chóng nóng bừng. Bích Hạ bình thường là một cô gái dịu dàng, rất hiểu chuyện, tính cách hơi khép kín, rất được mọi người yêu quý. Thế mà chưa kịp hưởng hạnh phúc ngày nào, Mà đã nằm ở đây Diệu Anh xoay mặt đi không nhìn nữa Lúc định đưa tay vỗ lưng an ủi ngọc Thì tay cô bị một bàn tay khác Mạnh mẽ kéo lại Diệu Anh nhìn qua Thấy Bích Hà mở lớn hai mắt nhìn mình Tay thì đang kéo lấy tay mình Trong một giây Não cô không kịp suy nghĩ gì cả Cô thốt lên Bích Hà mày, mày còn sống sao Nghe cô nói vậy Cá Ngọc lẫn cô y tá đều mở lớn mắt, nhìn cái xác của Bích Hà, rồi nhìn sang Diệu Anh. Ngọc nghi ngờ hỏi. Nè, mấy vừa nói gì vậy? Trong một cái chớp mắt, Diệu Anh thấy Bích Hà vẫn đang ở trạng thái nằm yên trên giường. Chiếc khăn phủ lên người cô vẫn luôn ngây ngắn như thế từ nãy tới giờ. Làm gì có biểu hiện của sự sống mà kéo tay cô đâu. Tao, tao vừa thấy Bích Hà, nó nắm lấy tay tao. Cảm giác chân thật lắm Cổ tay cô thậm chí Vẫn còn cảm thấy bỗng trát Vì hư lạnh từ bàn tay của Bích Hà truyền sang Ngọc nghe vậy thì toàn thân nổ da gã Bên phía công an lẫn pháp y Đều kết luận rằng Bích Hà đã chết Làm gì có chuyện sống lại chứ Cô y tá kia có vẻ làm việc ở đây đã quen Đã nghe thấy hoặc chứng kiến một số chuyện kỵ quặc, Nên lên tiếng cắt đứt không khí quỷ dị nơi đây Được rồi Hết giờ xem mặt rồi, các chị ra ngoài thôi Nói xong, cô lạnh nhạt tiến tới Phủ khăn trắng lên che mặt bích hạ lại Diệu Anh và Ngọc lúc này cũng không muốn nán lại ở đây thêm chút nào nữa Nên theo bước chân của cô y tá ra bên ngoài Lúc khóa cửa xong Cô y tá nhìn gương mặt tái nhợt của hai người Thở dài nói Bệnh viện là nơi á mà một số người có thể nhìn thấy một số thứ không nên thấy các cô đừng quá lo lắng. Chuyện thường ngày đó mà. Nối xong cô y tá đi thẳng. Ngọc và Diệu Anh cũng không biết làm gì ngoài ra về. Người yêu của Ngọc là luật sư, am hiểu về luật, nên cô sẽ nhờ anh làm thủ tục về chuyện của Bích Hà. Hiện tại người thân của cô không có mặt trong nước, tất cả đều phải nhờ vào những người bạn bè này thôi. Hai người vừa mới tra khỏi sảnh bệnh viện, thì từ xa có một người đàn ông đi tới diệu anh còn đang mải mê kể lại câu chuyện ban nãy với ngọc cho nên không để ý khi người kia đi tới gần cô mới ngẩng đầu lên người đến mặc một chiếc áo blu trắng vóc dáng cao tráo trắng trội em có chuyện gì mà đến đây gì cả hai nhanh chóng nhận ra người đàn ông đối diện với bọn họ là ai ngọc lên tiếng trước anh Lam ma không biết Hà chết rồi Anh Lâm nghe được tin này Thì hơi giật mình khựng lại Lâu nay tôi không qua lại Nhưng trước đây anh cũng từng gặp Bích Hạ không ít lần Ngọc nói tiếp Xác nó để trong nhà xác của bệnh viện Có lẽ 2-3 ngày nữa bên công an hoàn tất thủ tục Thì bọn em mang nó đi hỏa táng. Sao Bích Hạ lại chết? Anh là bác sĩ ở đây Nếu Bích Hạ đến đây chữa bệnh Anh nghĩ bọn họ sẽ tìm đến anh nhờ giúp đỡ hơn nữa liên quan đến công an thì chắc không phải chết cho bệnh rồi ngọc biết công việc của bác sĩ rất bận rộn nên chỉ nói đại khái câu chuyện ra nãy giờ sau khi gật đầu chào lâm xong thì diệu anh cứ đứng ngay ngóc ra không nhìn thẳng vào lâm thêm một lần nào nữa còn lâm thì mặc dù tai nghe ngọc nói nhưng ánh mắt đôi khi vẫn liếc qua diệu anh giữa chừng thì có điện thoại ngọc chừa lại không gian cho hai người Mình thì đi ra xa một chút Nhấn nút nghe cuộc gọi Đầu dây bên kia Giọng Mỹ gấp gấp có Hải chết rồi hả Ngọc kẽ ừ một tiếng Mỹ nghe thấy lời xác nhận này Thì giọng hơi nghẹn đi Sao nó lại chết Chết lúc nào Chết lúc 3 giờ sáng nay Bên pháp y nói nó bị siết cổ bằng sợi dây chuyền Họ đang nghi ngờ ông Duy người yêu của nó làm Sợi dây chuyền nào mày đừng có nói là sợi dây chuyền tao tặng nha ngọc kẻ ừ thêm một lần nữa mỹ cũng im lặng một lúc lâu ngọc an ủi cô mày không cần áy náy đâu nếu có kẻ muốn giết người thì cái gì cũng sẽ được chọn làm hung khí mà không phải là sợi dây chuyền của mày thì cũng là vật khác thôi mỹ không biết nói gì ngoại ậm ợ cô nghĩ nếu hung khí là vật khác Thì không có gì để nói Nhưng nếu là sợ dây chuyền cô tặng cho Bích Hà Thì cách nào chính cô gián tiếp hại chết bản thân của mình Còn lại hai người Lâm và Diệu Anh Ở giữa sảnh bệnh viện Không khí có chút gượng gạo Một lát sau Lâm mới kẻ mỉm cười Và lên tiếng <cười> uhm, Lâu lắm rồi mới gặp lại em Diệu Anh vẫn cúi đầu Khé âm ở trong cổ hồng Bởi vì cô không nhìn lầm, nên anh có thể quan sát cô được toàn bộ. Diệu Anh hôm nay nhìn đã trưởng thành, mặn mạ hơn hai năm trước. Nhưng anh có cảm giác cô đã mất đi toàn bộ sức sống. Không còn là một cô bé lanh lợi, luôn tươi cười tràn trở như khi xưa. Ở đáy mắt cô, anh cảm nhận được sự mệt mỏi. Lát sau, Ngọc nghe điện thoại xong, thì quay lại. Cô kéo tay Diệu Anh nói. Thôi, tên em về trước đây. Có gì sẽ thông báo cho anh sao hả Ừ, hãy đưa về cẩn thận Lúc ở trên xe Ngọc khẽ liếc mắt nhìn Diệu Anh Sau đó thở dài Mặc dù mày cũng có chồng rồi Nhưng mà tao biết ông Lâm á, Ông còn thương mày Mà mày cũng còn thương ổng phải không Ban nãy nhìn thấy mày Không dám đối diện với ổng á, Tao đoán là vậy Diệu Anh quay mặt qua bên lớp cửa kính Để Ngọc không nhìn thấy mình Cậu nói giờ nói mấy cái này làm gì Mày cũng biết rồi đó Tao đã lấy chồng rồi à, Như mày với ông Thành à, Thì đâu có gọi là vợ chồng được Ngay từ khi bắt đầu đã không có tình yêu Thì lấy cái gì để duy trì nó đây Hai năm qua có ngày nào mày được hạnh phúc hay không Không phải vì ông Lâm là anh hộ của tao Mà tao nói tốt cho ông. Mà thật sự Người đem lại hạnh phúc cho mày à, Ngoài ống ra tao thấy không còn ai khác nữa. Hai người tụi mày yêu nhau 8-9 năm. Tao là người chứng kiến toàn bộ nè. Tình cảm của mày làm sao giấu được tao? Diệu Anh im lặng. Cô biết Ngọc nói đúng. Nhưng cô phải biết tiếp lợi như thế nào. Cô chỉ biết mình là một phụ nữ đã có chồng. Nếu bỏ chồng để đi theo người đàn ông khác, thật là khốn nạn. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở bên người chồng này, Cô thấy đợi mình cô như xong rồi Sau một lúc im lặng lái xe Ngọc tiếp lời Tao giống không định khuyên mày đâu Tao không muốn phá hoại hôn nhân của người khác Nhưng mà qua vụ không biết hà Tao thấy phụ nữ nên thông minh một chút Đừng cố gắng cam chịu nữa Mày thoát khỏi xiềng xích hôn nhân này sớm Thì hạnh phúc sớm Còn ở lâu trong đó ngày nào Mày sẽ càng mệt mỏi thêm Mày nhớ lại mà xem Lần gần nhất mày cười vui vẻ là khi nào Diệu Anh đưa tay sợ lên khóe miệng của mình Cười thì ngày nào cô cũng cười Có khi là xã giao Có khi là tụ tập bạn bè Có khi lại xem phim hại Nhưng mà cười xong Thì nội tâm cũng chẳng vui vẻ chút nào Lời Ngọc nói hôm nay Như một nhát búa đập thẳng vào tâm trí cô Cảnh tỉnh cô Suốt hai năm qua Dường như cô chỉ đeo mặt nạ lên để sống Quả thật chẳng vui vẻ chút nào Lây hoay cả buổi sáng Lúc Diệu Anh về tới nhà Đã là 2 giờ chiều Cô mệt mỏi mở tủ lạnh Rót một ly sữa lót dạ Buổi tối Diệu Anh ủy ủi không muốn nấu cơm Cô lên áp chọn mấy món ăn Ở nhà hàng gần đây đặt vậy. Lúc chọn thì cẩn thận xem thử Đánh giá khách hàng Xem chỗ nào ngon, sạch sẽ mới dám đặt Đồ ăn giao tới Diệu Anh soạn sẵn ra Để trong nội Khi nào chồng cô về sẽ hâm nóng lại là được Có lẽ hôm nay khóc hơi nhiều Nên mi mắt cô nặng trĩu đi Chưa tới 7 giờ tối Diệu Anh đã chịu không nổi mà lên giường nằm Một lát sau Cô cảm giác như có người đang di chuyển Trong phòng ngủ của mình Cô đoán đó là Thành Mặc dù vậy Cô vẫn hơi hé mắt ra xem có đúng hay không Đôi mắt nặng trĩu Cô chỉ thấy một bóng người mờ mờ Quay lưng lại dưới phía mình Dường như không thể nào Mở mắt lên được nữa Cô đành nhắm mắt lại nói Đồ ăn để trong nồi Anh tự hâm lại giúp em nha Em hơi mệt muốn nằm nghỉ một chút Bóng người kia không đáp lại lời cô Nhưng cô cũng không có phản ứng gì Bởi vì chuyện thành hiếm hôi nói chuyện với cô Cũng không có gì ngạc nhiên Nhưng Diệu Anh có cảm giác bóng người kia Xoay lưng lại nhìn mình chăm chăm Cô cố mở to mắt ra để nhìn cho rõ Nhưng không tài nào mở mắt ra được Mọi thứ cứ mê mê tỉnh tỉnh Cho đến khi cô cảm nhận được Có một bàn tay lạnh toát nắm lấy cổ chân của mình Tiềm thức cô vô cùng kinh ngạc Rất lâu rồi thành không chạm vào người cô Đến nhìn hắn còn chẳng thèm nhìn Thì làm gì có chuyện đụng chạm cơ chứ Nhiều khi nằm chung chăn Nửa đêm có lỡ mai lăn qua trúng vào nhau Thì ngày sau đó Hắn sẽ nhanh chóng nhích người đi Diệu Anh muốn mở mắt ra Hỏi xem hắn muốn gì Hoặc là hắn định làm gì Thì lại thấy bàn tay kia Dần dần di chuyển lên trên Lúc này Diệu Anh hơi tỉnh táo hơn Phát hiện ra bàn tay này Có chỗ không hợp lý Ngoài sự lành lẽo bất thường Hình như bàn tay hơi mềm Chứ không thù ráp như tay của Thành Hơn nữa Nó còn có móng tay Chồng cô là người quanh năm các móng tay gọn gàng sạch sẽ Cô chưa bao giờ thấy móng tay của hắn nhú ra khỏi điểm thịt Lúc này cô cảm thấy có chỗ không đúng rồi Cô muốn mở mắt ra, muốn vùng vẫy Nhưng cơ thể không tài nào cử động được Tiếp theo sau Cô cảm thấy không khí lạnh bao phủ lấy khắp cơ thể của mình Đôi bàn tay kia đã di chuyển lên phía trên mặt cô Hai bàn tay với móng nhọn kẽ luộn vào tóc cô mười móng tay sắc bén từ từ găm vào đầu cô diệu anh bắt đầu cảm thấy đau nhói lúc này cô muốn vùng lên muốn mở mắt ra thoát khỏi cái chỗ này mọi thứ quá chân thực không giống như đang nằm mơ cô không biết là ai đang làm gì trong phòng mình giữa lúc mười cái móng tay sắc nhọn kia sắp xuyên thủng da đầu cô thì diệu anh nghe tiếng cửa phòng ngủ được mở ra tiếp sau đó Là một bàn tay ấm áp Kẻ nắm lấy vai cô lây mạnh Nè, sao vậy? Lúc này cô mới mở choàng mắt ra được Tứ chi của cô cũng được giải phóng Không còn căng cứng nữa Cô nhìn thấy trước mặt mình là Thành Trong mắt hắn có chút lo lắng Cũng có một chút lạnh nhạt Hắn bỏ tay ra khỏi vai cô Sao vậy? Thành vừa mới đi làm gì? Theo thói quen hắn sẽ vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm lúc mở cửa ra thì diệu anh đang trung rậy gương mặt tái mét có hai dòng nước mắt chảy ra không ngừng đoán cô gặp ác mộng hắn mới lay cô tỉnh diệu anh tỉnh lại trong cơn mì gương mặt ướt đẫm nước mắt ban nãy cảm giác quá chân thực khiến cho cô sợ tới phát khóc nhưng mà cô thấy da đầu của mình vẫn đau rát như cũ cô ngồi dậy, đưa hai tay sờ lên đầu. chỗ ban nãy bị mười móng tay nhọn kia đâm vào. cô cảm thấy da đầu hơi ứng ướt. đưa lên trước mặt xem. cô kinh ngạc khi thấy mấy ngón tay của mình dính máu. cô nhìn thành, thành cũng nhíu mày nhìn cô. diệu anh nhanh chóng xuống giường, ngồi vào bàn trang điểm, vạch tóc ra xem. nhưng chỗ mười ngón tay kia bóng chảo ở phía sau. Nên cô không thể nhìn thấy được Thành nhìn thấy đầu ngón tay cô dính máu Thì hỏi tiếp Làm sao vậy? Anh, anh xem giúp đầu em bị làm sao Thành bất đắc chỉ đi tới Trẻ mái tóc của cô tra xem xét Hắn hỏi Đi đứng vai vô đâu Mà khắp nơi đều là máu gì Diệu anh nhìn hắn qua gương Hỏi lại Máu thật sao Anh nhìn kỹ xem vết xước trên, trên đầu em có hình dạng gì Thành bật đèn pin điện thoại lên để xôi cho kỹ Thật bất ngờ Hắn thấy những lỗ thủng trên đầu cô Dường như mới được tạo ra tức thì mà thôi Vết máu mới, vết thương cũng mới Ở giữa hơi sâu, hai bên thì nông hơn Hết quạt Nó có giống như hình dạng móng tay đâm vào hay không Dông. Nghe được câu trả lời này Diệu Anh hơi sụi đi Nói như vậy ban nãy không phải là mơ Mà là thật sao Từ mấy ngày nay cô đã cảm thấy trong nhà Có việc hơi kỳ lạ xảy ra Chẳng lẽ cô gặp quỷ rồi sao Hiếm khi hai vợ chồng họ giao tiếp nhiều như hôm nay Thành Trúc khăn giấy trên bàn lau tay rồi nói Đi bệnh viện kiểm tra đi Diệu Anh không biết vết thương trên đầu của mình Nông sâu như thế nào Cô chỉ biết cảm giác hiện tại Vẫn là chất đau trác Thế nên cũng tai van la rat phản đối Mà thay quần áo Gần chung cư bọn họ có một phòng khám tư nhân nhỏ Nên hai người đi bộ xuống Diệu Anh cũng không ngờ Thành sẽ đi với mình Lúc hai người vào trong thang máy Bên trong thang máy đã có sẵn một cô gái Cô ta đứng tựa vào tượng Nghiêng một bên mặt Nên Diệu Anh không nhìn thấy rõ Nhưng bộ trang phục thậu cẩm Khiến cho cô thỉnh thoảng Lại nhìn lén một cái Cô ở lầu 19 Lúc vào thang máy, Thấy đèn số 14 sáng lên Cô đoán là cô gái nọ Xuống lầu 14 Đến khi thang máy dừng ở lầu 14 Cửa mở ra Thì cô gái kia vẫn đứng yên tại chỗ Thấy cô ta tựa vào tường dáng vẻ không để ý đến xung quanh Cô mới nhắc nhở Chị ơi, tới tầng 14 rồi đó, chị có ra không? Người kia không trả lời Nhưng Thành lại sững sốt hỏi cô à, em đang nói chuyện với ai vậy? Cô nghe chồng hỏi vậy Thì toàn thân lại bị xối nước lạnh Cô chỉ về cô gái đứng ở góc thang máy là, là cô ấy mà Lúc này cô nhìn thấy cô gái kia Xoay gương mặt lại, nhìn thẳng vào cô Cậu ta có nước da ngâm đen Nhưng lại tái nhợt Đôi mắt sâu thẳm không nhìn rõ là trồng đen Đâu là trồng trắng Các người đều toát lên một vẻ âm u Quỷ dị lạ thường Diệu Anh lấp bấp anh, anh không nhìn thấy cô ấy sao Thành lắc đầu Từ đầu tới cuối Từ khi bước chân vào thang máy này Hắn không nhìn thấy ai khác ngoài bọn họ Thậm chí việc Diệu Anh đứng gần hắn Hắn cũng thấy hơi lạ Bởi vì đôi khi hai vợ chồng có việc ra ngoài cùng nhau Lúc nào cô và hắn Cũng mỗi người đứng ở một góc thang máy Tự dưng hôm nay cô lại đứng sát hắn như vậy Là vì cô nhường chỗ cho người kia sao? Cô gái kia bỗng nhiên mỉm cười với Diệu Anh Cô ta đưa bàn tay lên Diệu Anh thấy rõ móng tay cô ta có chút nhọn Hơn nữa Ở đầu móng tay có dính máu Tựa như cô ta mới vừa cạo xé thứ gì đó Gia đầu trê rận, Diệu Anh phát hiện ra sự việc gì rồi. Cô kéo Thành ra khỏi thang máy khi nó chưa kịp đóng lại. Họ dựa ra bên ngoài, thì cửa thang máy khép chặt đi. Thành hỏi, chuyện này là sao? Trên trán cô thoát ra tận lớp mồ hôi, cô lắc đầu. Lắc gì? Em sẽ nói cho anh sao? Cô muốn tìm lối thang bộ, bởi vì không muốn bị nhốt trong cái hộp thang máy chật hẹp kìa. Lúc này cả hai mới phát chát ra Đèn hành lang ở tầng lầu này rất heo hút Dường như chỉ bật cho có Độ chiếu sáng cực kỳ thấp Mà trong khu chung cư cao cấp như vậy Nhưng hành lang lại vô cùng bụi bậm Thành hỏi Đây là tầng bao nhiêu vậy? Tầng 14 14 sao? Không phải chung cư này Tầng 14 không được sử dụng sao? Diệu Anh ngớ người tra nhớ lại chung cư của bọn họ là chung cư kiểu mới. Thẻ thang máy của mỗi người đều có con chip riêng. Họ ở tầng 19 thì thẻ thang máy chỉ có thể đi từ chỗ gửi xe và lầu 1 lên tới tầng 19 thôi. Ngoài ra không thể dừng ở bất cứ tầng lầu nào khác. Đặc biệt là không có một chiếc thẻ nào có thể dừng ở lầu 14 ngoại thể nhân viên tòa nhà. Bởi vì chung cư này cũng có câu chuyện bí ẩn của nó. Nhưng bên phía chủ đầu tư, người ta giấu giếm. Cho đến tận sau này khi đã mua xong nhà, Diệu Anh mới nghe hàng xóm kể lại. Mấy năm trước, khi xây tòa nhà này, đến tầng 14 thì có nhân viên tai nạn chết. Sau đó không hiểu sao, tầng lầu này ai vào ở cũng có chuyện xảy ra. Nếu không tự sát thì cũng phát điên. Lâu giờ người làm ăn họ cũng tin tâm linh, cho nên quyết định thu mua lại và đóng cửa tầng 14 này. Diệu Anh khi nghe thì cũng sợ Nhưng ở mấy năm nay không thấy có gì xảy ra Cô cũng quên đi câu chuyện đó Không những cô mà những hộ gia đình khác người ta cũng không còn nhớ Từ đó đến nay cô chưa từng thấy nút thang máy tầng 14 sáng đèn lên Ngoài trừ hôm nay Diệu Anh hơi sợ bắt lấy cổ tay của Thành không, không phải không ai có thể thang máy đi tới tầng này sao? ban nãy lúc vào thang máy thành là người quẹt thẻ hắn nhớ rõ ràng mình nhấn số 1 để xuống sảnh hoàn toàn không thấy nút số 14 sáng đèn lên không lẽ ban nãy có nhân viên bảo vệ đứng ở tầng này nhấn nút sau đó thì vào thang máy khác rồi diệu anh cảm thấy hợp lý cái block cô đang ở có đến 6 buồng thang máy có thể ban nãy bảo vệ kia đã vào một ô thang máy khác Nhưng mà bóng dáng cô gái ban nãy cô nhìn thấy trong thang máy thì sao? Phải giải thích như thế nào? Cô hỏi lại Thành. ban nãy anh không nhìn thấy cô gái ở trong thang máy thật sao? Thành không hiểu vì sao vợ mình luôn khẳng định trong thang máy có người. Thị lực của hắn rất tốt. Không thể nào có người đứng sợ sợ trước mặt mình mà hắn không nhìn thấy được. Hắn lắc đầu, đôi mắt nhìn dịu Anh ngờ vực như nhìn một người điên. Cô cảm thấy không khí ở đây không ổn vô cùng. Cô nhìn về phía thang thoát hiểm, cho nói: "Đi xuống trước đã, cho nói sao?" Thế nhưng vừa dứt lời, thì đột nhiên toàn bộ đèn trong hành lang tắt ngúm đi. Diệu Anh đang trong tâm trạng không ổn định, thấy vậy thì hét lên. Cô ôm chặt lấy Thành. Thành bình tĩnh hơn, bật đèn pin điện thoại lên soi đường. Nhưng hắn không hiểu sao điện thoại của mình ban nãy còn hơn 50% pin Mà hiện tại không có cách nào bật sáng lên được Hắn thử bật nguồn tắt nguồn mấy lần Điện thoại cũng không sáng Dãy hành lang của hầu hết các khu vực chung cư Đều là dạng hành lang kính Ánh sáng bên ngoài không thể lọt vào được Cho nên lúc này chính xác Là mọi thứ xung quanh tối đen như mực Trong khi Thành đang nỗ lực bật lại cái điện thoại của mình Thì Diệu Anh lại cảm thấy có một bàn tay lạnh toát Đang từ từ chạm vào da đầu của cô Cảm giác những ngón tay này y hệt như những ngón tay trong cơn mê của cô bạn nãy Cô vội ôm đầu kêu lên Nó muốn giết em Cô quỷ nó muốn giết em đó Điện thoại trong tay của Thành đột nhiên sáng lên Hắn nắm cổ tay Diệu Anh Kéo cô chạy về phía lối thoát hiểm Diệu Anh thấy mười ngón tay lạnh lẽo kia Đã trượt khỏi da đầu mình Cô chạy như bay theo Thành Ở phía sau lưng Cô nghe có tiếng bước chân đuổi theo Tựa như sát bình Chỉ cần cô đứng lại Là người kia sẽ đập thẳng vào lưng mình Diệu Anh quay đầu nhìn lại Xem người kia là ai Thì Thành nói Đừng quay lại Chẳng biết sao cô lại ngoan ngoãn nghe theo lời Cô không quay đầu nữa Cả hai người họ cùng chạy xuống sảnh chung cư Mấy người đang ở đó, nhìn họ bằng đôi mắt khó hiểu. Cô không quan tâm người ta nhìn mình như thế nào. Nói với Thành. Có quỷ phải không? Thành lấy tay bịt miệng cô lại, rồi kéo cô ra bên ngoài. Trong chung cư mà có tên đồn, có yêu ma quỷ quá gì, đều có thể ảnh hưởng tới tâm lý những người xung quanh. Nên hắn không muốn cô lỡ lời nói ra bất cứ điều gì không hay. Khi thấy không có ai đứng gần mình nữa, Diệu Anh vẫn chưa hết hoảng sợ. Bạn nãy anh có thấy gì không? Thành gật đầu Cô trợn mắt lên Anh, anh thấy cái gì? Bạn nãy khi điện thoại bật sáng Hắn đã nhìn thấy có một gương mặt Ngay phía sau lưng cô Hơn nửa người kia có khuôn mặt rất dữ dằn Đang dùng mười ngón tay túm lấy đầu cô Lúc này hắn thấy trên cổ cô Có mấy vệt máu Nên nói Đi kiểm tra vết thương nè. nhà nói sao? Diệu Anh đành phải ngoan ngoãn, theo bước chân của Thành. Bác sĩ khám bệnh cho cô là một người đàn ông khoảng chừng 40. Ông ta sau khi sát trụng mấy vết thương trên đầu xong, thì mới nói. Có gia đình cả rồi, còn đi đánh nhau sao? Đánh ghen hả? <cười> Chồng đẹp trai như vậy mà không đánh ghen cũng uổng à. Diệu Anh nhìn ra khung cửa sổ mờ mờ Thấy Thành đang cúi đầu xem điện thoại Hắn đúng là có phong độ của một người đàn ông thành đạt thật Cô khẽ lắc đầu hỏi lại Vết thương trên đầu em Là do cái gì gây ra vậy bác sĩ? Bác sĩ kia vừa viết đơn thuốc Vừa ngạc nhiên trả lời Ủa? Chứ không phải cô đi đánh nhau với người ta bị người ta cào đầu hay sao? Diệu Anh cười khổ lắc đầu Cô từ nhỏ tới lớn có biết đánh nhau với ai bao giờ vị bác sĩ này thật biết nói đùa Ông đưa đơn thuốc bôi ngoài da cho Diệu Anh Cho nói Ê là vết mông tài cạo Nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy mông tay của ai sắc như vậy đó Kiểu như được làm bằng sắt thép vậy Chứ mông tay người bình thường á, sẽ không được như vậy đâu Cô lúc này đã dám chắc cái người muốn giết mình là quỷ Cô cũng không nói thêm nhiều, cầm đơn thuốc ra quầy mua thuốc, rồi cùng thành trở về căn chung cư kia. Cả hai vợ chồng nhìn lên, thấy tầng nào của căn hộ cũng sáng đèn. Chỉ có tầng 14 là không có căn hộ nào có ánh sáng cả. Đi bộ lên tầng 19 có vẻ làm khó cô quá. Cô vẫn lựa chọn đi thang máy, nhưng cô cũng chọn thang máy nào có đông người một chút để vào lần này hai vợ chồng suôn sẻ đi đến tầng lầu của mình mà không gặp chút trở ngại nào cả. vào đến nhà, cô cụ người làm tổ trên ghế ở phòng khách chứ không dám bước chân vào phòng ngủ nè. cô sợ trong đó có một người phụ nữ với 10 ngón tay sắc bén như dao đang chờ đợi mình. hai vợ chồng đều chưa ăn tối nhưng lúc này họ không cảm thấy đói. thành cởi bớt cúc áo trên cổ ra cho đỡ ngục ngạt, cho hỏi Số cuộc chuyện này là như thế nào? Diệu Anh không biết bắt đầu từ đâu Chỉ đành kể hết toàn bộ chuyện lạ xảy ra với mình Trong thời gian gần đây cho chồng nghe Thành cũng không nghi ngờ lời cô nói Bởi vì ban nãy Hắn rõ ràng cũng chính mắt nhìn thấy nữ quỷ kìa Đúng lúc này Trong phòng ngủ có tiếng chuông điện thoại Đó là điện thoại của Diệu Anh Lúc nãy ra khỏi nhà Cô không cầm theo cô đi vào phòng ngủ thấy người gọi cho mình là ngọc cô bấm nút nghe alo giọng nói bên kia gấp gáp xen lẫn sợ hãi alo Diệu anh hình như trong nhà tao có ma nữa cô có chút bất ngờ hỏi lại ngay nè chuyện là sao từ từ kể tao nghe tao mới đi làm về á lúc vừa mở cửa ra đột nhiên thấy trong nhà lạnh lạnh một cách bất thường luôn Tao tưởng là tao quên tắt máy lạnh Nhưng mà đến khi kiểm tra Thì thấy máy lạnh trong nhà không có cái nào được bật Mà cái khí lạnh này nó lạ lắm Trong không khí như là Còn mang theo hơi nước vậy đó Lúc tao còn đang tìm hiểu nguyên nhân Thì đột nhiên trong phòng ngủ Hình như có người Lúc đi vào thì không thấy ai Nhưng mà khi tao quay lưng Đột nhiên có một cô gái đứng trong nhà tao Rồi cô ta biến mất lúc nào không hay Ngọc ngừng lại một chút Rồi tiếp. nở tiếp Bây giờ là sợ quá Hay là tối mày qua ngủ với tao một đêm đi Không thì cho tao qua nhà mày Tao nằm sofa ngoài phòng khách cũng được à, Ngọc à Có phải là cô gái đó Mặc trang phục dân tộc thiểu số không à, Đúng đúng rồi Sao mày biết Ông lẽ mày cũng gặp rồi hả Được rồi Bây giờ tôi qua nhà mày liền Nếu mày ra khỏi nhà được thì ra đi Xuống sảnh chờ tao Tao sợ trong nhà mình hiện tại không có an toàn đâu Chờ tao tới trời Sẽ cùng nói rõ vài chuyện Ngọc không hiểu rõ lắm lời của Diệu Anh Nhưng cô cũng đồng ý Diệu Anh cướp máy xong Thì muốn đến nhà Ngọc ngay Thành lần này cũng đi theo cô Ngọc lấy vài vật dụng cá nhân Bỏ vào trong túi sách Để qua nhà của Diệu Anh ngủ lại Nhưng khi chuẩn bị ra khỏi nhà Thì cô cảm nhận có một luồng hơi lạnh Phả vào cổ mình Ngọc trùng mình Trong hơi thở này Cô còn nghe phảng phất có mùi buồn đất Ngọc không dám quay người lại Mà ôm theo túi sách lao tới cửa Ngọc ở trong một khu chung cư kiểu cũ Ai cũng có thể tự do đi thang máy Không cần thẻ Vì vậy mà vợ chồng Diệu Anh Nhanh chóng đi đến căn hộ của cô Diệu Anh gõ cửa mấy lần Nhưng không thấy người ra mở cửa Gọi điện thoại thì chỉ nghe đổ chuông Chứ không có ai bắt máy Sợ xảy ra chuyện không hay. Cô gặp bảo vệ mà bị chuyện. À, con Ngọc nó bị té. Chắc có lẽ là đau tí xỉu trong đó rồi đó anh. Bảo vệ nghe thấy có vẻ nghiêm trọng. Nên dùng chìa khóa sơ cua lên mở cửa phòng Ngọc ra xem. Cửa vừa mở ra. Mùi máu tanh sọc ra. Khiến cho cả ba đều nhăn mặt. Diễu anh lập tức xông vào nhà. Nằm giữa nhà là Ngọc. Hai mắt cô trợn trọn máu từ cổ tay đã chảy ra thành bụng. Diệu Anh muốn nhào tới xem tình hình của bạn, thì bị Thành kéo lại. Có vẻ như quấy chết rồi, đừng chạm vào hiện trường. Cổ tay của Ngọc bị vết dao rạch rất sâu, tiêm Diệu Anh hấn đi một nhịp. Chỉ trong vòng một ngày, mà hai người bạn thân của cô lần lượt qua đời. Người bảo vệ đứng ở phía sau, thế toàn cảnh này thì mặt mày tái mét đi. Dội chàng bấm điện thoại gọi báo cảnh sát Sau khi khám nghiệm tử thi Kiểm tra camera an ninh xong xuôi Bên phía điều tra kết luận Ngọc chết do mất máu Hiện trường có sự giàn co Nên cô là bị sát hại Chứ không phải tự sát Có lẽ sau khi cắt tai Ngọc xong Người kia khống chế không cho cô cầm máu Nên hiện trường mới hỗn loạn Vết máu mới lung tung khắp nơi như thế này Nghĩa là cái chết của Ngọc đã diễn ra Trong một khoảng thời gian hơn 15 phút Và trong tình trạng cực kỳ hoảng sợ Nhưng camera an ninh Lại không kiểm tra thấy có chỗ nào bất thường Trong khoảng thời gian này Không có ai ra vào nhà cô cả Nỗi cách khác Giống như vụ của Bích Hạ Tạm thời người ta chưa biết giải thích ra sao Lúc cảnh sát phủ vải trắng lên người của Ngọc Diệu Anh để ý thấy cái vòng trên tay của cô Nhúng đỏ màu máu đột nhiên cô thấy hơi chột dạ cô nhớ lại hình như là từ lúc nhận quà của mỹ thì mới xảy ra hàng loạt những hiện tượng kỳ lạ như thế này cô gọi điện báo cáo cho mỹ tình hình là ngọc chết rồi mỹ nghe thấy tin này thì nhảy dựng lên cái gì sao lại chết ừ bây giờ tao hỏi mày cái này mấy ngày nay có hiện tượng gì lạ xuất hiện quanh mày không Mỹ vẫn chưa tiêu hóa xong cái thông tin Ngọc đã nói góp bích hạ sang thế giới bên kia Cô trung chảy nói <cười> Hiện tưởng gì? Thì ví dụ như xung quanh mày Có những thứ tâm linh gì đó Mỹ ngậm nghĩ một lát rồi nói Ba quỷ thì không biết có phải không Nhưng mà thấy mấy ngày hôm nay tao thấy Hai, hai bên phía mạn tan của mình Cứ ù ù đau nhức Như có người cầm búa gõ vậy Diệu Anh nhớ tới thứ Mỹ chọn là đôi hoa tài Cô nói nhanh Hiện tại Mày đang đôi đeo đôi hoa tài kia phải không Tao nói ra ngay đi à, Sao vậy Bây giờ mày cứ nghe lời tao Tao đôi hoa tài ra Có gì ngày mai tao qua nhà mày sớm á, cho nói chuyện Hiện tại tao đây lo công chuyện đã Tao Tao, tao vướng hai đứa nhỏ Nhờ mày hết được không Diệu Anh hiểu ý tứ của Mỹ Cô nói Mày mắt con nhỏ Thì không nên tới mấy chỗ âm khí như vậy Con Hà với con Ngọc á nó cũng không trách mày đâu Mỹ thở dài ẩm ờ Một lát sau Diệu Anh nghe được tiếng bước chân vội vàng đi về phía này Cô ngước mắt lên Nhìn thấy người đến là Lâm Anh chàng bác sĩ anh họ của Ngọc Lâm vóc dáng cao tráo Khuôn mặt nghiêm nghị Lúc này cũng không tránh khỏi việc trong lòng bi thương Anh nhìn thấy vợ chồng Diệu Anh và Thành thì hơi cận lại một chút sau đó đi tới hỏi sao mọi chuyện lại thành ra như thế này rõ ràng sáng nay anh mới gặp ngọc ở sanh bệnh viện mà cô ấy còn đang rất khỏe mạnh cơ mà Diệu anh mím môi nối sơ về nguyên nhân cái chết của ngọc cho anh nghe chỉ có điều chuyện tâm linh kia cô không đề cập đến từ đầu tới cuối thành và lâm không nhìn nhau được hai lần công an bên trong vẫn còn đang tiếp tục chụp ảnh ghi chép suy đoán này nọ hiện tại đã mười một giờ đêm cả ngày nay diệu anh mới uống có chút sữa nên bây giờ hơi đau dạ dày bây giờ người nhà của ngọc đã đến rồi vợ chồng cô có thể ra về lúc này đột nhiên một anh cảnh sát gội thành vào hỏi một số điều bởi vì hắn cũng là một trong những số người phát hiện đầu tiên ra cái chết của ngọc nên cần bổ sung thêm lời khai thành liếc mắt nhìn diệu anh một cái rồi theo viên cảnh sát vào bên trong. còn cô đứng tựa vào tường ngoài hành lang chờ chồng. cô dùng mũi dài nghịch một hòn sỏi dưới sàn. khuôn mặt không ngước lên chút nào. một lát sau, cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm hỏi mình: em với chồng chân hạnh phúc nhé chị u anh ngừng chân lại, không nghịch hòn sỏi nữa. Uhm. lâm ngập ngừng muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng nhìn qua sườn mặt của Diệu Anh, anh thấy cô có vẻ tránh né mình, nên thôi, không nói nè. Lúc Thành đi ra, nhìn thấy không khí giữa Diệu Anh và Lâm hơi lạ thường. Hắn không nói gì, chỉ xoay người đi thẳng dịp phía thang máy. Diệu Anh lập tức đuổi theo hắn, quên cả chào Lâm. Lâm đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng của cô, cho đến khi cô bước vào trong thang máy. Hai năm rồi, không ngờ vẫn ở trong trạng thái lúng túng như thế này. Diệu Anh và Thành không nói với nhau một lời, trên suốt quảng đường trở về. Không khí giữa bọn họ quay lại ngột ngạt như lúc thường. Về đến nhà, Thành vào trong phòng tắm, rồi lên giường ngủ, không nói thêm bất cứ lời nào với cô. Thậm chí cả cơm tối hắn cũng không thèm ăn. Diệu Anh nhìn cái trăm cài tóc trên bàn, cô nghĩ có khi nào nó là nguồn cơn của mọi chuyện hay không? không cần biết có phải hay không cô cầm nó lên mở cửa sổ ném ra xa phía cửa sổ phòng ngủ của cô là một khuôn viên nhỏ giờ này không có ai chẳng sợ sẽ ném trúng ai đó hy vọng ngày mai sẽ nhanh chóng bị lau công quét đi trút được gánh nặng trong lòng cô ăn qua loa mấy lát trái cây uống thêm cốc sữa cho cũng lên giường ngủ trước khi ngủ cô không quên gửi mail cho bộ phận nhân sự xin nghỉ thêm ba ngày Bình thường cô hiếm khi nào xin nghỉ việc, cho nên chắc chắn đơn xin nghỉ phép của cô sẽ dễ dàng được thông qua. Trong vòng chỉ có một ngày, ở mất đi hai người bạn thân, trái tim của Diệu Anh trống mất một khoảng đi. Cô vì mệt mỏi nên chợp mắt được đến khoảng 3 giờ sáng thì lại tỉnh. Cô cầm điện thoại lên, kéo vào trang cá nhân của hai người bạn, lướt từ trên xuống dưới xem lại những khoảnh khắc họ chia sẻ. Bích Hà thì dịu dàng như nước, Ngọc thì năng nổ tích cực. Hai cô gái còn chưa lập gia đình, như hai bông hoa đang thời kỳ nở rộ. Thế mà bây giờ đã không còn tồn tại nữa. Cảm giác mất mát này, không đau đến mức tê tâm phế liệt, nhưng nó cứ bớp nghẹn lấy trái tim của Diệu Anh, khiến cho cô khó thở vô cùng. Lúc này bỗng nhiên ngoài cửa sổ, có tiếng gõ nhẹ. Ban đầu Diệu Anh còn tưởng là tiếng gió va đập. Một lát sau cô mới nhận ra Tiếng gõ này rất có nhịp điệu Cứ mỗi lần quang lên ba tiếng Cọc, cọc, cọc Thì ngừng khoảng 5 giây Rồi tiếp tục gõ Cứ như có người đang đứng bên ngoài gõ cửa phòng của cô Có điều căn hộ của cô ở trên tầng 19 Bên ngoài cửa sổ phòng ngủ không có ban công Ai lại có thể đứng bên ngoài tầng 19 để gõ cửa chứ Toàn thân Diệu Anh nổi lên một lớp da gà Trải qua sự việc hôm nay Cô cũng thầm đoán được Thứ bên ngoài cửa sổ là cái gì Cô tắt điện thoại đi Lấy chăn phủ lên đầu Không dám nhìn ra ngoài cửa sổ Âm thanh gõ vào cửa kính Càng lúc càng nhanh chóng Dồn dập Đến phút cuối Ngỡ như có người bám lấy bản lệ cửa mà trung mạnh gì. Lòng ngực cô khẽ đập lên thịnh thịt Cô cảm thấy chuyện này không xong rồi Có lẽ nữ quỷ kia Lại đến tìm mình Cô khẽ kéo chăn ra Muốn quay mặt ra cửa sổ Xem thứ gì đang đu bám ngoài kia Xem nó chính xác là cái gì Thì bất ngờ có một bàn tay mạnh mẽ Đè cái chăn phủ lên đầu cô Kẻ cất giọng trầm ấm Đừng nhìn Ngoài đó không phải là người đâu vừa nghe tiếng của Thành Diệu Anh ngạc nhiên Anh cũng nghe thấy sao Có lẽ Thành đang ngủ Và bị tiếng động lớn này đánh thức Thấy bên cạnh có hơi thở người sống Cô bước đi một chút sợ hãi Nhưng toàn thân vẫn còn hơi run rảy Bản thân nói dịu anh đừng nhìn Nhưng Thành lại khẽ quay đầu nhìn về phía cửa sổ Dưới ánh trăng mờ nhạt Thành nhìn thấy qua tấm trèm Có một bóng người đang đu bám ngoài đó thắng dám chắc thứ kia không phải là con người dường như thứ kia đã dùng tay không nại được tấm bảng lề ra thành ngồi bật dậy kéo diệu anh chạy ra khỏi phòng ngủ phía sau hai người bọn họ nghe thấy tiếng nữ quỷ kia đã nhảy được vào trong phòng diệu anh sợ tới phát khóc lên ở trong căn hộ chỉ có năm mươi mét vuông như thế này rất là nguy hiểm thành lấy áo khoác trùm lên chiếc váy ngủ của vợ rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài hai vợ chồng bọn họ muốn chạy đến thang máy tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của trang sức đẫm máu tác giả ngô đồng cùng chờ xem kết quả của sự việc Kỳ quái xảy ra với chịu Anh như thế nào Cuộc hôn nhân của cô rồi sẽ đi đến đâu Vào tối ngày mai Với tập 2 cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé Chúc quý thính giả một đêm ngon nhất